Anh nguyện rổ Hơi mệt và bực dọc Bóng đèn bỗng nhiên bị vỡ Một cục nước miếng chặn ngang cổ hỏng dàn rác Tài nghe rõ nhịp đập của tim Anh thoát với lấy khẩu súng Anh đang nằm Giọng nói lại vang lên Giữa vũng máu đỏ còn ấm Máu của tôi đấy Kevin à Anh mở miệng hỏi lại Giọng nói kia Nhưng sao không lời nào thốt ra được Mãi sau Bằng một giọng nói hoàn toàn không phải của mình Anh hỏi Sao? Sao lại thế? Không làm ổn Kevin Tôi tới đây để giết anh Anh cười Tỏ vẻ can đảm Khá lắm thưa cô Nhưng tại sao? Kevin Bởi vì căn buồn này, chiếc giường anh vừa nằm là của tôi. Tôi đã chết trên chiếc giường đó. Mọi thứ ngưng lặng chốc lát. Tiếng đập trong tay anh to đến mức không chịu được nữa. Tôi đã chết trên chiếc giường này gây vi nạn. Trong vòng tay của một thằng đàn ông, hắn ta đã giết tôi. Khi tôi đang khóc tức tưởng... Một tỉa ý nghĩ phụt qua ốc khiến anh chú ý đến chiếc công tắc đại. Nó vẫn ở vị trí tắt. giọng cô gái lại cất lên. Hãy tạo mối quan hệ hòa bình với người sáng tạo ra anh. Hỡi Kevin Dollar Son. Vì anh chỉ còn được sống vài phút nữa thôi. Anh đã nghe thấy tiếng máu của tôi chảy xuống sàn chứ. Chẳng bao lâu nữa. Sẽ là máu của anh đấy Lạ thầy Tiếng nhỏ giọt lại vàng lên Phải chăng Có thể nhìn được lúc này Anh thầm nguyền rùa chiếc bóng đèn chết tiệt Và tại sao Đúng Tại sao không nghĩ đến việc Mang theo chiếc đèn pin Anh nhớ đến chiếc bật lửa Phải cố gắng lắm Anh nguyền rùa bản thân Vì sự thực đó Anh mới với được chiếc áo khoác Chiếc bật lửa đoan sơn Tỏ ánh sáng dầu tù mù Anh không thấy gì cả Nhưng giọng nói vang lên gần hơn Lần nữa Anh chú ý tới chiếc đài Và chắc chắn Nó phát ra từ đó Thậm chí công tắc vẫn tắt Tức quá Anh vùng của đấm vào mặt chiếc đài Giọng nói vẫn tiếp tục Nhưng có lẽ Lúc này Ảnh đã quá phấn khích và mệt nên không hiểu nó nói gì. Nhưng đúng là chiếc đài rồi. Nghĩ thế, anh giật tung dây điện ra. Như cố tình chiều người, giọng nói lùi ra xa. Nó đang nói gần bức tượng, tiếng nhò giọt phát ra từ đấy. Một cơn hốt hoàng mới thật hãi hùng ập đến. Nhận ra, nó vẫn ở trong phòng ảnh nhắn chiếc đài xuống sàn làm nó lướt ra chưa thoải anh còn lấy đập loạn xạ đến khi nó vỡ thành hàng chục thứ nhỏ giọng nói lại càng rõ hơn có ích hơn gì đâu kevin anh không thể thay đổi được số phận mà số anh là số chết chết ngay trong đêm nay anh bật lửa trong phòng trống rỗng Bỗng nhiên có một tiếng động trong góc Khiến anh rùng mình Tiếng nhỏ giọt Đã trở thành tiếng chảy xối xa Anh đứng bật dậy Hoàng hốt Nhìn trọng tróng vào một điểm trong chóng vao mot điem tối Anh nhìn không biết bao lâu Như bị hút hồn chợt một cơn gió thoáng qua Anh vòng qua giường lại gần nó Ở đấy chắc chắn có một cái gì đấy phát điên lên anh mắm môi mắm lợi bật lửa phải đến bốn lần bật nó mới cháy anh kêu lên kinh hãi hơi thở dồn dập ánh sáng quá yếu nhưng cũng đủ soi rõ một hình người một hình người đứng gần tủ khuôn mặt nếu được gọi là khuôn mặt màu xanh tái và quần áo nếu cũng có thể gọi là quần áo màu tối, có lẽ là màu máu đỏ Hình như người ấy đang nói Vẫn giọng nói nổi Giọng nữa Nhưng hai môi không hề đồng đẩy Bóng người mỗi lúc một gần hơn Anh quỳ xuống người cứng đơ Ai Ai đây Cốt Anh thét tên Hoàng Hốt Cô là ai Sao vào được đây Tôi tôi sẽ giết cô đây Lời cảnh báo cuối cùng của tôi Lời cảnh báo cuối cùng Đạn không giết được tôi đâu Kevin ạ Một người đàn ông Đã làm thế với tôi rồi Giết chết tôi Lúc tôi lầm ngay chỗ anh vừa lầm ấy Nhưng sẽ không còn thằng đàn ông nào nữa Và không còn viên đạn nào nữa đâu Tôi cảnh báo lần cuối Anh giết lên anh nổ súng bắn thẳng vào người và kết quả làm anh chết lặng một ý nghĩ đen tối vẩn lên trong đầu anh khói súng vừa hết anh nhìn thấy một khuôn mặt trắng bợt vẫn nguyên chỗ cũ anh thét lên bắn bắn tiếp bắn nữa trong đám khói thuốc súng cay xè anh vẫn thấy hình người đang tiến đến gần hơn Nguy rồi Đến nước này thì không thể không báo nguy cho mọi người Nghĩ vậy Tay trái rung chuông Tay phải đánh, Cho đến khi không khí Chỉ còn phát ra những tiếng cạch cạch khổ khốc Hình người đã đè lên hình anh Anh thúc mạnh khẩu súng hết đạn Nhưng Nó rơi xuống như gặp phải lực cản quá mạnh Da anh ướt đầm Không phải vị ngọt Màu đó là máu. Tay chạm được dây chuông anh dồn hết sức kéo mạnh. Chiếc chuông nhỏ ở nhà thờ xứ sở cốt kêu lên ở đâu đó trên đầu anh. Hình người rung mạnh rồi đột nhiên mọi thứ đen sẫm lại. Im lặng tối mịt mùng. Mấy tháng sau Kevin Dollarson được đưa về Australia. Người ta không còn được tin tức gì về anh nữa tầng trên cùng của ngôi nhà drumcatel từ đó không một bóng người bén mảng cho tới khi cả tòa nhà đổ sụp sướng hai ba mươi năm sau này